Chương 4 Lấy ngọc trai Chuyến đi tìm bạn của Fritz và câu chuyện cô Jenny. Một buổi đón tiếp tưng bừng. Mùa mưa lại đến. Fritz cởi chiếc ca rác dẫn đường cho chúng tôi vào trong dịnh ngọc trai và sau khi vượt qua dãy đá ngầm một cách yên ổn, chúng tôi thả neo vào bến củ đã đậu lần trước. Mọi thứ đều không thay đổi, gây bàn vẫn đó, bếp lửa vẫn nguyên dạng. Không khí đã trở lại trong lành, những con trai phơi nắng đã teo lại và mất hết mùi hôi thối hôm trước. Xác hai con sư tử chỉ còn lại một đống xương trắng xóa. Lũ kênh kênh và tất cả các loài chim ăn thịt, không kể những ác thú đầy rẫy trong rừng đã róc sạch thịt. Dọc bờ biển rất yên tĩnh, chúng tôi thấy có thể đổ lại để lấy ngọc trong những con trai trên bờ. Sau khi dựng lều đặt bếp lửa, chúng tôi gỡ ngọc Có chuyện lịch kích này không giữ cô Jenny được lâu, cô chạy vào lều tìm vợ tôi và xin giúp việc bếp nước. Gỡ xong ngọc trai chúng tôi bỏ tất cả vào một bao tải bằng vải và đếm được trên 400 hạt, có những hạt khá lớn. Bây giờ phải lo bữa chiều, bốn đứa con tôi xách súng vào túi săn giờ rừng, định chiếm vài chú chim lớn. Cô Jenny ngỏ ý muốn tham gia cuộc săn, và khi tôi nói cho cô biết là có lẽ cô chưa quen súng đạn, Thì cô mỉm cười và hứa với tôi rằng sẽ không để xảy ra điều gì đáng tiếc. Cô nói rằng đã là con gái một nhà quân sự có tài, kim một nhà thiện xã thì cũng phải biết chút ít về súng đạn, hơn nữa cũng chẳng có gì đáng ngại cho cô, vì cô cùng đi với bốn anh em. Tôi ưng thuận nhưng cũng chưa tin lắm ở tài bắn súng của cô, các con tôi cũng vậy. Thế nhưng về sau tôi được biết rõ sự thật, một con chim vẽ bị cô đoán bắn bay đã rơi ngay trước mũi súng của cô. khiến bọn con trai khâm phục và lúc trở về không ngớt lời khen ngợi nhà tiến sĩ. Thế là chúng nó cũng tập bắn bay và cũng hạ được mấy con chim đem về làm thức ăn buổi tối. Món chim quay của cô đầu bếp Jenny quả lật, ngon thơm đặc biệt. Chúng tôi ngồi tận hưởng cái món chim quay tuyệt ngon ấy trong khi bên ngoài trời tối dần. Cảnh ban đêm thật là yên tĩnh và tráng lệ. Chúng tôi muốn nhân lúc nghỉ ngơi được hiểu rõ câu chuyện đắm tàu và những ngày gian khổ của Jenny. Nhưng cô thanh nữ lại lành quá và lúng túng quá, đến nỗi không sao nói được ngành ngọn câu chuyện cho dễ hiểu. Thế cô lúng túng đánh đỏ mặt. Friss tự nhận làm phiên dịch và kể lại câu chuyện từ đầu, khá dài dòng, khiến chúng tôi phải sốt ruột chờ đoạn chót. Friss nói: "Chắc bố và các em còn nhớ lúc quan chuyển bức thư đầu máy chèo sang cho bố bên thiền, và trong đó đã nói rõ cái hoạch đã định của con, thế rồi con đi thẳng." Mặt biển yên tĩnh. Nhưng cơn vừa qua vịnh Ngọc trai thì bỗng một cơn giông bất ngờ nổi lên rồi chuyển thành bão. Chiếc ca-vác không thể cưỡng lại gió mưa, còn đành để nó trôi theo sóng gió. Vài giờ đồng hồ sau, gió yên mưa tạnh, trời trở lại quang đãng và chiếc ca-vác cũng không còn lên đến dư một cái nút chai nữa, nhưng con đã bị cuốn đi xa những vùng quen thuộc, cơn bão đã đưa con đến một vùng bờ biển hết sức mới lạ. Hình thể các dãy núi với những đỉnh cao ngất trời Kê Cố và Cầm Thú con gặp ở ven bờ biển, rồi tất cả các loài chim bay lên cao, tất cả đều chứng tỏ đây là một thế giới mới. Trích hết con nhìn quanh để tìm xem có luồng khói nào bốc trên đỉnh núi không. Chắc cả nhà cũng nhận thấy rằng, hòn núi bốc khói, luôn luôn ám ảnh tâm trí con, và con linh cảm rằng cuộc thử thách này của con nhất định đạt kết quả tốt. Tuy nhiên con vẫn chẳng thế, dâng mòng gì cả. Không hề ngã lòng, con cứ tiếp tục Tiến theo bờ biển, tới đến sau một bữa ăn thanh đạm con ngủ trong chiếc ca giác. Sáng hôm sau con lại tiếp tục đi nữa, càng đi càng thấy cảnh vật bờ biển thay đổi. Thỉnh thoảng con lại gặp một dòng sông hùng vĩ đổ thẳng ra biển. Có một cửa sông rộng như một cái vịnh lớn và con có ý muốn chèo ngược dòng nó một quãng. Hai bên bờ nhiều cây cối chen nhau mọc, những dây leo bắt chằng từ cây này qua cây kia, giỏng xuống gần mặt nước. Như những dòng qua đô đưa nhẹ nhàng trước gió, rất nhiều chim chóc cắt lại và cả khỉ với sóc nữa đùa giỡn trên những chiếc cầu treo ấy. Về trưa trời nóng nực không thể chịu được, còn phải ghé lên bờ tìm một chỗ nghỉ dưới bóng cây im mát. Con quay chiếc ca giáp đi ngược dòng sông một quãng, rồi ghé vào bờ đính bắn vài con chim. Nhưng khói súng chưa tan hết đã thấy lù lù một con vật to lớn. từ trong một đám sậy gần đó sụp ra, và con chỉ kịp nhặt chim, nhảy vào chiếc ca-giác chèo nhanh ra xa bờ. Lúc đó con mới nhận ra giữa dòng sông có một con hà mã cùng với lũ con nó đương tiến vào bờ, và có lẽ phát súng của con đã làm cho nó hoảng sợ. Con dõi xuôi dòng sông mà trở ra biển, tạm tránh nắng dưới bóng một quả núi đã mọc trơ trọi giữa vịnh. Con không dừng lâu ở tại đó, sau khi nghỉ ngơi cho mát một chút, con lại lên đường. Dưới dòng qua một mũi đất nhỏ, bỗng nhiên con thấy trên đỉnh dãy núi đá ven biển có một làn khói nhẹ bốc lên, con dư mừng khôn xiết, con quay ngay thuyền lại, hướng thẳng về phía ấy. Con ghé lên bờ và hăng hái trèo lên đỉnh núi cheo leo, bao nhiêu phen muốn rơi xuống vực thẳm. Nhưng tâm trí hướng cả vào gã đồng loại bị nạn, đường chờ trên đó đã tạo cho con một sức mạnh khác thường và con bình yên lên tới một mặt phẳng trên đỉnh núi. có một bóng người ngồi. Đã 10 năm, đây là con người đầu tiên ngoài gia đình ta hiện ra trước mắt con, và cả nhà thử nghĩ xem lúc đó con xúc cảm như thế nào. Nghe tiếng chân còn bước lại gần, người đó đang cời lửa trên bếp bỗng giật mình đứng dậy, quay lại thấy con thì kêu lên kinh ngạc. Mặc dầu bộ quần áo chuẩn quý hải quân, nhưng nét thanh nhã của người ấy không giấu con được đó là một phụ nữ. Con dừng lại cách cô ta chừng 10 bước và nhớ lại tất cả những hiểu biết ít ỏi của mình về tiếng Anh, còn nói với cô ta giọng run run: "Tôi đến để cứu bạn, tôi đã nhận được cá thư ở con chim báo bảo." Có lẽ con nói tiếng Anh không đúng giọng, nên lúc đầu cô Jenny chưa hiểu ý con. Con cố gắng nhắc lại và một lúc sau hai bên mới tạm hiểu ý nhau ít nhiều. Con nói với cô em gái mới gặp về dinh cơ nhà trong động, biệt thự tổ chim ưng Về cơn bão đã gây nên cuộc phiêu lưu của gia đình ta và cuộc sống của chúng ta trong 10 năm qua. Về phía Jenny thì cô cũng kể lại cho con nghe thời niên thiếu của cô, rồi câu chuyện đắm tàu và thời gian khổ cực ở trên đảo có hồn núi bốc khói. Thế là phút chốc, chúng con đã trở nên thân mật như anh em ruột thịt, cùng chung một cánh ngộ nên thương mến nhau, không khác tình thân máu mủ ruột ra. Cô Jenny thân mật mời con cùng ăn cơm chiều. Sau đó con theo một lối đi dễ hơn mà trở xuống chiếc ca giác nêu dưới chân núi. Còn cô Jenny thì trèo lên một đám cành cây trên cao mà cô đã khéo léo sắp đặt thành chỗ ngủ để tránh thú giữ. Sáng hôm sau chúng con lại gặp nhau, vui mừng không kể siết. Cô Jenny đã dọn xong bữa sáng có nhiều quả chín và cá nướng. Ăn uống xong nhưng lúc trời yên bấy lặng, con bạn với cô Jenny cùng xuống chiếc ca giác để con đưa về đây. Không ngờ vừa tới hòn đảo mà chúng ta mới đặt tên là Hạnh Phúc thì thuyền hỏng. Chúng con phải ghé lên bờ, còn để cô Jenny lại đó và dựng một nếp lều nhỏ cho cô ở tạm. Mặc khác cô Jenny cũng còn có phần nào e ngại về sự gặp gỡ đột ngột với gia đình ta, cho nên cũng muốn rằng con nên về trình bày với bố mẹ trước đã. Con rất tán thành ý kiến ấy và sau khi sửa chữa xong chiếc ca-giác, con trở về nhà một mình và đã gặp bố mẹ với các em. Câu chuyện kể nghe thú quá, ra cấp ý Nhưng chúng em còn muốn biết cả chuyện về cô Sunny nữa Được, được, đừng nóng ruột, đâu sẽ có đấy Chris miễn cười trả lời rồi kể tiếp Sau khi để quen nhau và hiểu nhau Bố và mẹ ạ Con mẹ hỏi cô Sunny nguyên do gì đâu Mà cô lại bị sóng đưa giạc vào bờ biển quang chắn này Cô ta kể cho con biết là cô sinh trưởng ở Ấn Độ Bố mẹ là người Anh Bố cô trung tá Montrose là sĩ quan quân đội hoàng gia Anh. Cô mồ côi mẹ từ năm lên 7, bố cô dồn hết cả lòng thương yêu trìu mến vào con gái, và trong những giờ rảnh rỗi, ông tìm cách phát huy những mặt tốt của cô. Ông không muốn con gái mình chỉ có thể là một phụ nữ lịch sự ở các phòng khách và lôi cuốn sự chú ý trong giới quyền quý. Ông muốn con gái ông lớn lên khỏe mạnh và tráng kiện, sẵn sàng đương đầu với gian lao và vượt qua nguy khốn. Cho tới năm 17 tuổi, Sani được hưởng một nền giáo dục rất thiết thực và tinh tế. Cô biết sử dụng một khẩu súng săn cũng như một chiếc kiếm khâu, biết cưỡi ngựa song sáo khắp đồng cỏ, nhưng trong phòng khách của trung tá thì cô lại duyên dáng và thanh lịch, xứng đáng với sự nể vì của các vị khách lui tới. Trung tá được thăng đại tá và được lệnh trở về Đức Anh trên một quân hạm. Không được phép đưa phụ nữ lên quân hạm, ông đành phải tạm xa cách con gái. gia gửi cô cho một người bạn thượng trưởng một chiếc tàu chở khách, hai cha con cùng lên đường trước sau vài ngày. Những ngày đầu thì bình yên vô sự, nhưng giữa đường thì chiếc tàu gặp một cơn bão khủng khiếp, bị gió thổi bạc đi rồi xô vào bãi đá ngầm dở tan tành. Cô Jenny là người độc nhất may mắn thoát chết, cô bơ đã kiệt sức và gần như bất tỉnh thì vừa được sóng đưa vạc vào chân hòn núi, mà sau này con đã gặp cô Cô gái đáng thương lê vào dưới một mái đá nhô ra, chỗ đó có các hốc và mịnh. Cô ngã vật xuống ngất đi vì quá mệt và ngủ dừ một giấc vừa đúng một ngày một đêm. Cô ở lại đó nhiều ngày, lòng ê chề thất vọng và không có gì lót lòng, ngoài mấy quả trứng lấy được ở các tổ chim trên núi đá. Sau thời gian đó mặt trời hiện ra và mặt biển dịu dần, cô gái mong rằng có thể có những người đồng hành tất chết sẽ đến đây tìm cô. Hình giọng như thế cô nghĩ cách đặt những dấu hiệu có thể báo tin cho bạn hữu. Nhờ theo lời bố dặn mà ăn mặc theo kiểu chuẩn quý thủy quân Tranh Tào. Nên bây giờ cô có được một hộp tính đựng mấy lửa, một con dao và một số đồ vật khác. Thế là cô vớt ngay những miếng ván gỗ mà biển cả đã ném lên bờ, mang lên đỉnh núi, đốt một đống lửa và cố giữ cho không bao giờ tắt. có hy vọng sẽ có một chiếc tàu nào đó đi ngoài biển xa trong thế giới ảo hiệu trên núi bốc khói mà vào cứu cô. Trong những ngày đầu tiên sống cô đọc trên hoàng đảo Quang Du và Sa Lã này, các em cũng dễ thấy được những nỗi khổ cực về tinh thần và vật chất của chị Sandy. Chị ấy phải chiến đấu chống cái đói dằn giặc khủng khiếp và chống tất cả mọi nguy cơ ở nơi hoang dã này. Lúc đó chị ấy lại càng thấy quả là vô cùng may mắn Di Thoải nhỏ đã được hưởng nền giáo dục thiết thực và cư ngụ không thua nam giới. Thói quen săn bắn đã tăng cường cho chị ấy lòng dũng cảm và nghị lực cao hơn là thường tình trong nữ giới, và chị ấy dựa vào những đức tính ấy để bảo đảm cuộc sống. Chị ấy đã nhìn được rất rõ ràng hoàn cảnh của mình, vững lòng tin ở khả năng của mình và luôn luôn hy vọng. Chị tự dựng cho mình một túp lều, câu cá săn bắn, nuôi dạy một số giống chim Trong đó có một con cọc đã bắt cá hộ chị, và nhiều con chim báo bảo đã gửi gắm niềm hy vọng mỏng manh rằng một ngày kia sẽ thoát nạn. Nói tóm lại chị ấy đã sống đơn độc không còn nhờ được một sự giúp đỡ nào khác, ngoài tài sức mình với trăm ba vật dụng thiết thực đã may mắn mang theo suốt gần 3 năm trong cảnh cô đơn. Câu chuyện Frisk kể làm cho chúng tôi thức phi hơn đã dự định. Sảng hẩm sà chúng tôi nhổ neo, cánh bướm chiếc xuồng lớn ăn gió căng lên trong nắng sớm. Chiếc ca giác của Fritz chở thêm frame đi trước mở đường, đưa chúng tôi ra khỏi gền đá, rồi nó lướt nhanh trên sóng và dần dần bỏ xa chúng tôi. Vừa qua đảo cá mập chúng tôi hướng thẳng về phía bờ viễn nhà trong động. Cảnh bờ viễn vừa hiện ra trước mắt thì một loạt súng chào 10 phát đại bác từ trên bờ đã chan tới. Sáng kiến kịp thời và có ý nghĩa ấy của Fritz đã có ảnh hưởng tốt cho cả gia đình. Một lát sau loạt súng chào đã có ảnh hưởng tốt cho cả gia đình. Chúng tôi thấy hai anh em chèo chiếc ca giác tiến tới. Chúng nó đón tiếp chúng tôi ngay từ ở cửa em dịnh, coi như bắt đầu bước vào hải phận của chúng nó và chiếc xuồng lớn cứ theo chiếc ca giác mà tiến vào bờ. Fritz và Franz cập bến trước và giúp chúng tôi lên bờ dễ dàng. Cô Jenny vừa bước xuống bãi cát đã nghe một tiếng rêu vui vang lên. Fritz tiến lại gần cô nàng và như một hiệp sĩ lịch sử Giờ tây đón rồi vẫn cô về thẳng hành lang chạy dài bên ngoài động. Ở đó, một bày trí mới đã sẵn sàng chờ đón chúng tôi, một chiếc bàn dài đặt chính giữa hành lang, trên bày đầy những hoa quả trong vùng, dừa, dải, ổi, cam, sách thơm từng đống cao thơm ngát. Bày lên lá cây hoặc trong những đĩa bằng vỏ quả bầu. Tất cả những đồ dựng trong nhà, cốc bằng vỏ dừa, vỏ trứng đã đẽo gắn trên chân tiện Các lớn bằng sứ vẽ màu, đều chứa rượu mật ong hảo hạng, rượu vang canari, sữa tươi. Lại có một đĩa lớn đựng cá và một con gà tây quay nhồi nấm hương, là những món chính trong bữa tiệc lớn. Hai chổi dòng hoa lá nhẹ nhàng đu đưa trên cao, mang một tấm biển trên kẻ mấy chữ đỏ: Quang Ngên Tiểu Thư Jenny Montrose. Quả là một bữa lễ trọng thể, một cuộc tiếp đón quy hoàng trong phạm vi có thể có ở trên đảo. Cojani ngồi vào bàn giữa tôi và vợ tôi, tiếp đó là Annette và Zack. Toàn hai nhà pháo thủ thì không lúc nào chịu ngồi cả, khăng mặt vắt cánh tay chúng làm dịu dụ hầu bàn. Nhờ tính tình linh hoạt và biết chú ý kịp thời để đón trước ý quan khách, chúng cố gắng tạo cho buổi lễ có gia đình do chúng bố trí, tất cả những gì xứng đáng với tầm quan trọng của nó. Những cuộc chạm cốc vang dẻ và ồn ào được tiếp diễn nhiều lần, trong đó tên Cojani được nhắc tới. và quà vào những lời chúc mừng hạnh phúc tương lai. Ăn uống xong, chúng tôi cùng nhau đi vào trong nhà. Cô con gái được dành một gian bên cạnh phòng bà mẹ. Cô Jenny không ngớt ngắm nghía và khen ngợi tất cả những tài sản của chúng tôi. Cô ngạc nhiên không ngờ bốn thanh niên và hai ông bà đứng tuổi có thể làm được nhiều việc như thế. Chúng tôi đưa cô ra thăm vườn rau, công trình tự Mỹ và đáng tự hào của riêng bà Elizabeth quý mến. rồi đến vườn cây ăn quả, vườn lòng kính chẳng sót một nơi nào trong khuôn vực nhà trong động mà chúng tôi không đưa cô đi xem. Sau đó khi đã nghỉ ngơi thoải mái, chúng tôi dự định cả nhà sẽ đi một chuyến sang tổ chi mừng. Ngôi biệt thự trên cây này bấy lâu nay ít được chăm sóc, cho nên cũng có hư hỏng và bề bộn. Chúng tôi phải bỏ hẳn một tuần lễ để sửa sang xếp dọn lại cho ra vẻ. Cả nhà lại cùng đi đến trống ẩn vực để gặt lúa và thu lượm các thứ lưng thực khác. Mùa khô đã gần qua, một vài trận mưa rào bất ngờ thỉnh thoảng giội xuống báo cho chúng tôi cần phải mau mau cất đạc lương thực, làm cho xong và chu đáo mọi việc chuẩn bị cho mùa đông. Trong tất cả những hoạt động này, Corieny tỏ ra rất thông minh, lại rất cố gắng và đã giúp đỡ được chúng tôi rất nhiều. Nói chung tất cả ai ai cũng ra sức làm việc và chúng tôi chẳng còn bỏ sót chút gì khi mưa gió trở về và khi bắt đầu phải đóng kín cửa. Chúng tôi đã dành lại cho mùa mưa nhiều công việc trong nhà, trong đó cô con gái kiên nhẫn và tài khéo đã đóng góp khá nhiều. Jenny rất thạo may vá đan lát, đó là những công việc có nhiều phần thích hợp với mười ngón tay mềm dẻo của nữ giới. Cô bày cho chúng tôi đan rơm cối và sậy để làm nệm, rèm cửa và rất nhiều các đồ vật khác. Theo cách ấy, chúng tôi đang được những chiếc mũ mùa hè, những cái làn rất lịch sự và cả những túi xăng vừa tiện lợi vừa đẹp. Bà vợ tôi rất vui lòng về cô con gái mới về. Cô đã được một công trình giáo dục chú đáo truyền thụ cho một số giống kiến thức dồi dào có thể đàm luận với nhà thông thái Ernest Tiên Sinh. Về phần ba cậu kia nhất là Fritz, thì các cậu thấy rõ rằng tài năng của cô Jenny rất đáng chú ý về nhiều mặt và các cậu quyết không thể chịu thua kém. Cứ như thế chúng tôi chờ cho mùa mưa trôi qua đi trong cuộc sống vui tươi và linh hoạt hơn bao giờ hết. Rồi tới ngày trời quang mây tạnh, đàn bồ câu đã ra khỏi chuồng, chúng tôi cũng bắt đầu mở cửa động, chấm dứt một lần nữa thời gian 3 tháng bị giam lỏng trong mỗi năm. Công việc trước tiên là phải lo sửa sang lại tất cả các dinh cơ đã bị gió mưa tàn phá, bắt đầu từ dựng rau và khuôn vực trồng trọt quanh nhà trong động, rồi lần lượt sửa chữa tới những nơi khác. Frees và Sắc có ý muốn ra thăm đảo cá mập, xem gió mưa hung hãn vừa qua có làm hư hỏng gì công trình quân sự ngoại hải không. Ta đồng ý cha chúng nó nhảy vào chiếc ca-rắc đi ngay. Chương 5. Tiếng đại bác ngoài khơi. Một chiếc tàu gặp gỡ thuyền trưởng tàu Unicorn thêm một gia đình đến ở trên đảo. Chia Ly. Tổ quốc thân yêu. Từ trước đến nay, chúng tôi vẫn dùng chung một số tín hiệu để truyền tin giữa bờ biển của nhà trong động với pháo đài đảo cá mập. Một lá cờ kéo lên cao sẽ báo tin mọi việc tốt đẹp ở trên đảo. Hai phác đại bác bắn tiếp nhau sẽ cho biết đang có một vật gì hiện ra trên mặt biển. Sau khi đã xem xét khắp nơi trong pháo đài và thấy mưa gió chẳng hề gây một thiệt hại nào dù nhỏ, hai đứa nhìn ra xa để tìm xem có gì xuất hiện ở phía chân trời không. Chúng thấy bờ biển có nhiều cây cối bị bão quật đổ, nhưng chẳng có con cá voi hay một thủy quái nào khác trồi dọc lên bờ. muốn thử xem trong mùa mưa gió súng đại bác có còn tốt lành như những thứ khác trong pháo đài không. Hai chàng trai bàn với nhau bắn thử vài phát. Thế là chúng nó đã phí phạm thuốc súng quá mức cần phải tiết kiệm trong hoàn cảnh ngày càng thiếu thốn của chúng tôi. Nhưng chúng nó kinh ngạc và cảm động biết bao, chừng vài ba phát sau khi bắn, chúng nghe thấy từ xa đã dội đến ba tiếng đại bác như trả lời cho tín hiệu của chúng. Chúng không thể nghe nhầm vì trước mỗi tiếng nổ thì lại thấy ánh sáng mờ mờ thoáng hiện ở phía tây. Ngay lúc đó hai anh em nắm chặt lấy tay nhau trong một niềm vui sướng lẫn lộn giữa nghi hoặc với hy vọng và cùng nói lên giọng nghẹn ngào: "Có người, có người." Sau khi đã bàn với nhau nên hành động thế nào, chúng quyết định rời ngay hoàng đảo nhỏ trở về báo tin cho chúng tôi biết sự phát hiện quan trọng đó. Thế là thoáng một cái chiếc ca giác đã lại lướt dùng dục trên mặt biển cho tốc độ chưa từng có. Chúng tôi đã nghe thấy mấy tiếng đại bác ở pháo đài và rất ngạc nhiên cho nên cũng chạy cả ra bờ biển vào lúc gặp hai chàng pháo thủ trở về. Này các con có chuyện gì thế? Tôi gọi to để hỏi chúng từ xa nhưng chúng nó thì lại đương mãi mê với cái tên đưa về nên cứ lung ta lung túng mà kêu lên Ồ bố ơi, bố ơi giờ nó lắp bắp chúng vừa ôm gặn lấy tôi bố không nghe thấy gì ư? Không, bố chẳng nghe thấy gì ngoài mấy phát đại bác báo hiệu mà các con đã phí phạm thuốc súng quá mức cần thiết đấy thôi. Thế bố không nghe thấy ba phát đại bác khác trả lời sau đó từ xa lắm ư? Không. Thế thì chúng con lại có nghe thấy rất rõ ràng và rành mạch. Chắc hẳn là tiếng gian dội lại, Ernest nói chen vào. Rắc hơi nóng mặt về ý kiến nhận xét thiếu căn cứ đó và nó trả lời giọng bực tức rõ ràng. Không đâu, rõ ràng là như thế. Thưa tiến sĩ bác học, quả không phải là tiếng giang. Chúng tôi biết rõ là mình đã bắn bao nhiêu phát súng, cho nên cũng có thể phân biệt được tiếng giang gọi lại và những tiếng nổ từ xa mà chúng tôi nghe thấy rõ ràng và bây giờ về nói lại. Đúng là chúng tôi đã nghe thấy rõ 3 phát đại bác. Chúng tôi tin chắc rằng có chiếc tàu nào đó qua lại đâu đây trong vùng này ngang tầm bờ biển chúng ta. Nếu quả là có một chiếc tàu quanh quẩn gần đây, tôi bảo chúng nó thì có thể đó là những nhà hàng hải lương thiện hoặc là bọn cướp biển hung ác. Cũng chưa biết là chúng ta nên vui mừng sung sướng hay phải lo lắng e ngại vì có nó ở ngoài khơi. Biết đâu là đáng lẽ hơn quan sửa soạn một buổi lễ đón tiếp lớn thì chúng ta lại phải tổ chức chiến đấu để bảo vệ tất cả tính mạng và tài sản của chúng ta chống lại một bọn kẻ cướp hung bạo. Những lời nói có phần trang nghiêm đó đã chep phần nào niềm hứng khởi có phần bồng bột và nông nổi do các tin có tàu qua lại ngoài xa mà anh Elfris và Jack vừa mới đưa về quyết định đầu tiên của tôi là phải bình tĩnh và đợi và tiến hành ngay việc tổ chức một hệ thống phòng thủ sắp đặt việc canh gác tôi và mấy đứa con trai chia nhau thức canh suốt đêm tại hành lang trong động để đề phòng một cuộc tấn công bất ngờ nếu xảy ra nhưng suốt đêm đều yên tĩnh sáng sớm gió mưa bỗng dừng nổi lên hung hãng khát thường và kéo dài tới hai ngày đêm Trong thời gian đó chúng tôi chẳng thấy một dấu hiệu gì về bóng dáng một chiếc tàu đã mấy hôm nay ám ảnh đầu óc chúng tôi không ngớt. Đến ngày thứ 3 thì mặt trời lại xuất hiện. Tôi ra lệnh sắp đặt gọn gàng và kính đáo tất cả mọi thứ vào trong động. Ba đứa con trai nhỏ, vợ tôi và cô Jenny thì sang tổ chim ưng cùng gia đàn gia súc, còn tôi và Ferris thì đi thăm dò bằng chiếc ca-giác. Lần tạm chia tay này sao mà có gì buồn buồn và trang nghiêm. Bà Elizabeth quý mến cô tôi tuổi đã già, lòng tin tưởng đã giảm bớt, không như lũ trẻ. Bây giờ bà không thể ngăn được nước mắt. Bà cứ bắt chúng tôi hứa đi hứa lại và rất thận trọng trong chuyến đi này. Ra đi vào khoảng gần trưa, chúng tôi men theo bờ biển nhưng vẫn không thấy gì cả. Nhiều lượn sóng lớn dâng cao ở phía chân trời. Do sức tưởng tượng quá mạnh, chúng tôi tự như nhìn thấy ở đó bóng dáng những chiếc tàu, khi ẩn khi hiện, theo ý nghĩ đầu tiên của chúng tôi và đã thu hút sự chú ý của chúng tôi một lúc lâu. Trong khi gió thổi tan bọt sóng thì biết gì là ảo ảnh, Tuy thế thể chúng tôi vẫn chưa nản lòng, cứ tiếp tục men theo bờ cát, đi tới một mỏm đá nhỏ nhô ra biển, vẫn che khuất chúng tôi từ lúc ra đi đến giờ. Bỗng nhiên, chúng ta thấy một chiếc tàu cho Âu rất đẹp, Bước sau mỏm núi đá, đường bè nằm dẫn chảy trên dây neo, với một chiếc xuồng lớn bên cạnh có treo cờ Anh Quốc. Không thể nào tả nổi mối cảm xúc đè nặng tâm hồn chúng tôi. Nếu tôi cho phép, thì có lẽ Friss đã nhảy ao xuống nước mà bơi lại chiếc tàu kia đấy. Nhưng tôi giữ nó lại và nói cho nó biết nguy cơ có thể xảy đến với sự bồng bột liều lĩnh của nó. Trước mặt chúng tôi, chưa hẳn đã là một chiếc tàu của người Anh lương thiện, lụa cấp biển trăm phư nghìn kế. Vẫn thường dùng nhiều mẹo giả mạo và hay kéo cờ của một nước nào đó ở châu Âu để lừa các tàu khác đến gần mà cứ phá cho dễ. Nếu dại dàng tin ngay vào lá cờ trên tàu mà lại gần không chút đề phòng thì sẽ mắc mưu và lọt ngay vào tay chúng. Chúng tôi vẫn phải náo vào chỗ lõm trong núi đá đứng từ đó nhìn ra chiếc tàu. Tớ nghĩ tốt nhất là hãy tìm hiểu từ xa và dễ xuất hiện khi nào tin được đó là tàu Lương Thiện. Chúng tôi ở vào một thế rất lợi có thể nhìn thấy rất rõ tất cả những gì xảy ra trên tàu. Hai chiếc lều vải dựng trên bờ, những chiếc bàn bày đầy qua quả, những tảng thịt quay chín vàng trên lửa đỏ hừng hực, những người đi đi lại lại đem lại cho bờ biển không khí của một khu cắm trại tổ chức có nề nếp. Hai người lính gác đứng canh trên sàn tàu, bỗng trông thấy chúng tôi và báo cho thuyền trưởng biết. Ông này lên ngay sàn tàu và hướng ống nhòm về phía chúng tôi. Quả là những người cháu ao Fresh nói, cứ nhìn vẻ mặt thườn trững con biết. Nhưng chúng tôi lại nghĩ rằng cho nên tiếng lại dợi. Chúng tôi nên gặp họ một cách trang trọng và có tư thế hơn bây giờ. Nghĩ thế chúng tôi gọi to lên dịu lần hai tiếng, "Ngươi anh", như có ý tỏ cho họ biết rằng chúng tôi đã nhận ra họ. Sau đó mới bơ thèm dùng dục quay trở về. Niềm vui sướng vô bờ này tăng thêm sức mạnh cho chúng tôi. Ngày mai đây sẽ mở đầu cho chúng tôi một thời kỳ mới. Biên giới cuộc sống của chúng tôi sẽ mở rộng ra vô hạn, một khi sự tiếp xúc với chúng tôi với xã hội loài người lại bắt đầu trở lại. Chúng tôi ghé vào bờ mé gần tổ chim ưng, cả nhà tụ họp trên bờ chờ đón chúng tôi, nóng lòng muốn biết kết quả cuộc đi tìm hiểu. Mọi người tán thành sự thận trọng của chúng tôi. Trên cô Jenny luôn luôn yên trí rằng thế nào cũng có bố cô trên tàu. đã tỏ ra chẳng hiểu gì về thái độ vùng vằng của chúng tôi cả. Theo ý cô thì hành động như thế là không đúng và cô cũng phật lòng khi thấy chúng tôi cứ kéo dài cho đến hết tấn kịch đã mở màn. Vợ tôi trả lại hết sức khen ngợi chúng tôi đã biết nén lại, chưa vội ra mắt những người xa lạ trong một chiếc thuyền lùi xùi như chiếc ca-giác này. Chúng tôi bèn quyết định tảng sáng hôm sau sẽ trang bị cho chiếc xuồng lớn, đầy đủ lèo lái và cả nhà sẽ ăn mặc lịch sự. đắp xuồng ra tới chỗ chiếc tàu kia đậu. Suốt ngày hôm đó chúng tôi sửa sang lau chùi chiếc xuồng lớn cho bề thế hơn và chuyển xuống xuồng những món quà sẽ đưa tặng thuyền trưởng và anh em thủy thủ. Cũng cần phải tỏ ra cho ông ta thấy rằng những người khi ông ta mới thấy thì ngỡ là thổ dân chất phác, những người ấy cũng không phải là không hiểu cách xử thế văn minh như ông ta có thể tưởng lầm. Chúng tôi ra đi khi mặt trời vừa mọc, trời rất đẹp. Bườm ăn gió đưa xuồng lướt đi rất nhanh và Fritz trong chiếc ca chát vẫn đi trước dẫn đường. Vợ tôi và Jenny mặc quần áo thủy thủ Ernest, Jacques và Frank phụ việc trên xuồng. Tôi ngồi ở tay lái. Chúng tôi vẫn cứ lo xa đã nạp sẵn thuốc đạn vào Đài Bác và các khẩu súng. Chúng tôi rất tin tưởng ở thái độ thân thiện của những người trên tàu. Tuy nhiên, tốt hơn hết vẫn là cứ nên đề phòng. Nếu họ trở mặt thì sẵn sàng bắt họ phải trả một giá đắt. Khi chúng tôi vừa tầm trông rõ chiếc tàu, mục tiêu tập trung sự chú ý của cả nhà, một mối xúc động bất ngờ xâm chiếm tất cả chúng tôi, mấy đứa trẻ đều im lặng vì chờ mong và hang hủy. Kéo cờ nước anh lên, tôi hộp gian ra lệnh cho nhân viên phụ việc, và ngay lúc đó một lá cờ giống như lá cờ chiếc tàu đường dập dền trên dây neo đã pháp phới trước mũi xuộn. Nếu chúng tôi cảm thấy một mối xúc động kỳ lạ khi tiến lại gần tàu, thì những người trên tàu cũng ngạc nhiên không kém, Khi thấy một chiếc xuồng lớn đang lướt nhẹ trên sóng dưới cánh buồm no gió và tiếng lại gần họ. Những tiếng reo vui vẻ và tin tưởng đã chan lên ngay sau những cảm xúc lo ngại ban đầu. Những loạt đại bác nổ liên tiếp từ cả hai bên. Tô Bằng cho thả neo rồi xuống chiếc kayak, cùng đi với France lại gần chiếc tàu và gửi lời chào vinh dự tới thuyền trưởng. Thuyền trưởng đón tiếp chúng tôi với một thái độ chân thật, niềm nở. thắng đạt, đặc biệt có những người làm chủ biển cả. Ông mời chúng tôi vào buồng riêng rót rượu vang xứ Cas và mời chúng tôi gắn chặt mối thân tình mới cùng nhà xây dựng. Tôi kể lại cho thiền trưởng nghe rất gián tác câu chuyện đắm tàu và 10 năm sống trên đảo vắng. Tôi lại còn nói cho ông biết chuyện Johnny và hỏi ông có nghe nói đến đại tá Montrose không. Thiền trưởng chẳng những biết rõ đại tá mà lại còn được đại tá ủy nhiệm đi thăm dò khắp vùng này. để tìm và cứu vớt những nạn nhân trên tàu Roccas bị đắm ở đây 3 năm trước nếu họ còn sống. Tất nhiên thu lượm được tin tức về số phận của Jenny cũng là một điểm quan trọng trong nhiệm vụ này, bởi thế thuyền trưởng tỏ ý rất nóng lòng được gặp cô con gái đại tá Montrose và báo cho cô biết những tin mừng nhất. Ông ta kể rằng tàu của ông bị một cơn bão lớn thổi dạt ra khỏi đường định đi từ Sydney đến New Zealand. Do đó ông bắt bộ phải hạ neo tại bờ biển này, nhân thể lấy thêm củi và nước ngọt đã cạn. Và chính lúc đó ông nói thêm, chúng tôi chợt nghe thấy hai tiếng đại bác nên đã bắn súng trả lời. Ngày hôm sau tin chắc là không phải chỉ có riêng con tàu của mình ở đây, chúng tôi bàn nhau nhất định đổ lại chờ. Chúng tôi hy vọng rằng do tình cờ hoặc một nguyên nhân nào khác sẽ có thể gặp được những người theo sự phỏng đoán đầu tiên của chúng tôi. là những nạn nhân xấu số còn sống sót của tàu Drogas Nhưng sự thật thì chúng tôi lại được đón tiếp những sự việc dĩ đại hơn một miền khai quan có tổ chức và cũng gần là một cường quốc hải thuyền mà nhân danh tổ quốc Anh các lợi hùng cường tôi mong được hân hạnh đạt mối liên minh Chúng tôi cười vui vẻ khi nghe câu nói sau cùng ấy và bắt tay thân mật thiền trưởng Little Stone Thế nhưng gia đình tôi còn chờ chúng tôi ở kia trên xuồng lớn Chúng tôi từ giả thuyền trưởng nhưng chính ông lại ra lệnh thả chiếc xuồng trên tàu xuống đi theo chúng tôi và tới bên xuồng lớn gần cùng một lúc. Toàn thể gia đình tôi đón tiếp ông với tất cả những gì vui mừng và thân mật nhất. Cô Trần Yên nhảy lên vì vui sướng được gặp người đồng hương, một người mà cô có thể hỏi nhiều chuyện về bố cô được. Cùng đi với thuyền trưởng có một gia đình người Anh ông bố không quen với đường xá xa xôi nên bị ốm. Đó là gia đình ông Walston thợ máy lành nghề, gồm bố mẹ và hai cô con gái. Vợ tôi tha thiết mời bà Weston lên bờ và bảo đảm rằng toàn thể gia đình bà có thể thấy ở nhà trong động, tất cả những gì mà bà muốn tìm thế nào trên tàu cũng không thể có. Lời mời đó không bị khước từ, chúng tôi từ giả thuyền trưởng, không bao giờ ông muốn nghỉ đêm xa cách chiếc tàu và anh em thủy thủ, rồi cũng trở về đảo. Với gia đình ông Woodstone, ông bà Woodstone và hai cô con gái đều vô cùng ngạc nhiên khi đi thăm những dinh cơ của chúng tôi. Thưa ông, ông Woodstone nói riêng với tôi, tôi không thể nào nói cho hết được sự kinh phục của tôi trước những kỳ quan mà ông và gia đình đã thu góp đã ở đây. Tôi đi xa nước Anh để được nghỉ ngơi tỉnh dưỡng tại một nơi nào đó. Liệu tôi còn tìm được nơi nào tốt hơn chúng đây? Nếu ông bà bằng lòng chúng tôi tự thấy là những người sung sướng nhất trên đời khi được phép an cư trên một mảnh đất nhỏ trong xứ sở của quý ông Nguyện giọng của ông Winston thân mến thật hợp lý tôi Tôi giỏi giàn trả lời ông rằng không phải chỉ dành cho ông và gia đình một mảnh đất nhỏ như ông đã nói rất khiêm tốn Tôi xin chia đôi gian sang này để cùng ông trị trì Thưa ông, tôi nói Ở đây thiên nhiên rất giàu và có thể cung cấp thừa thải cho hai gia đình chúng ta lao động dư sống no đủ và hòa thuận. Ông Worriston dõng dã báo tin cho vợ và hai cô con gái kết quả cuộc điều đình, tôi cũng không kém nóng lòng báo tin ấy cho cả nhà biết. Buổi sáng hôm nay đã trôi qua trong niềm vui sướng hồ hởi do tin vui ấy mang tới cho cả hai gia đình. Tuy nhiên rồi óc tôi lại bắt đầu phải suy tính soi nỗi vấn đề quan trọng khác. Chiếc tàu vừa ghé lại đây là chiếc tàu thứ nhất từ 10 năm nay. Có thể cũng phải một thời gian tương tự mới lại có một chiếc tàu thứ hai ghé đến. Vậy thì ngay bây giờ tôi phải tìm cách tận dụng dịp mây có 102 này. Vì thế nghĩa là có nên chỉ để cho thuyền trưởng Little Stone và thuyền trưởng của ông từ giả đất này với một vài lời chúc thuận bùm xuôi gió mà thôi không? Những điều suy tính này động chạm tới tương lai hạnh phúc, tình cảm gia đình trong những khía cảnh rất mật thiết. Vợ tôi không có ý muốn trở về châu Âu nữa, còn tôi thì cảm thấy mình cũng đã rất gắn bó với cuộc đời mới. Giả lại chúng tôi đều đã già rồi, đã đến cái tuổi mà sự ngẫu nhiên cũng như những nơi gian trưng lãng mạn không còn có thể lôi cuốn được nữa. Tất cả ước mơ chỉ gói tròn vào mấy chữ, nghỉ ngơi yên tĩnh, vui thú riêng chiên. Nhưng bốn đứa con chúng tôi đều còn trẻ, cuộc đời của chúng chỉ mới bắt đầu. Tôi thấy mình không được quyền, vì những lý do thiển cận ích kỷ, dù là của bố mẹ. Tước mất của chúng những ảnh hưởng tốt và cần thiết mà nền văn minh nhân loại cùng sự tiếp xúc xã hội loài người sẽ mang tới cho chúng. Tôi bèn hỏi ý cả mấy đứa trẻ xem chúng có muốn đi với thiền trưởng Little Stone về cho Âu văn minh đô hội hay là tự ý ở lại trên đảo vắng này. Georgia, Ernest đều tuyên bố là muốn ở lại với chúng tôi. Nhà thông thái Ernest thì cho rằng cũng không nhất thiết phải tìm đến chỗ ồn ào đông đúc mà có thể học tập nghiên cứu được như ý muốn, tay thiện thả sắc thì thái đất nước tội chứng ưng cũng thừa cho nó dễ dùng rồi. Frits thì trước hết không có ý kiến gì cả, nhưng qua nét mặt đỏ ửng của nó, tôi biết là nó muốn ra đi. Tôi phải khuyến khích nó nói lên nguyện vọng của mình, nó mới thú thật rằng nó muốn được thấy lại Châu Âu. Thằng em út mà cho tới bây giờ thỉnh thoảng vẫn được gọi là thằng bé Friends, cũng ngỏ ý muốn đi theo anh cả nó. còn giây phần cô Jenny thì miễn phải hỏi suốt ba hôm nay, cô thanh nữ này chỉ có mơ ước đến đất nước Anh. Như vậy gia đình tôi sắp phân tán, hai đứa con trai sẽ đi xa chúng tôi và hy vọng sẽ gặp lại chúng nó cũng mỏng manh lắm. Mẹ chúng nó cũng đành phải chịu đựng vì không còn cách nào khác nữa. Bà là mẹ, bà có thể hy sinh tất cả cho tương lai của con gái và chỉ tỏ ý ân hận bằng đức mắt mà thôi. Về phía Ông bà Weston cũng có cảnh chia ly, chỉ có một cô con gái ở lại với ông bà, còn cô kia tiếp tục đi cho tới New Zealand. Thu xếp việc nhà như thế quả có điều dai dứt trong lòng, nhưng rồi mọi việc cũng ổn thỏa. Tôi dở vàng báo ngay cho thiền trưởng Tào Unicorn biết để ông xét việc. Thiền trưởng tỏ ý rất vui lòng nhận ba hành khách mới, ông cười bảo tôi: "Tôi để lại trên đảo này ba hành khách, ông bà Weston và một cô con gái." rồi lại nhận ba người khác ở đảo này lên, thế là tổng số người đi trên chuyến tàu này vẫn không thêm không bớt. Tàu Unicon còn ở lại đây 8 ngày nữa, trong thời gian này chúng tôi lo lắng chuẩn bị mọi thứ có thể trở thành tài sản của những người ra đi khi họ đã tới châu Âu. Tất cả những vật quý đã thu góp được, ngọc trai, ngà voi, các thứ gia vị và long thú và tất cả những sản vật hiếm đều lập tức được đóng gói cẩn thận và chở xuống tàu. Chúng tôi cũng cung cấp dồi dào cho chiếc tàu các thứ lương thực như thịt, qua quả và thức ăn muối. Ngày cuối cùng chúng tôi suốt đêm trò chuyện trong gia đình một lần chót, tất nhiên không khỏi bệnh rịnh trước lúc chia tay, một chuyến chia tay chưa biết bao giờ mới lại gặp mặt. Đây cũng là lúc mà tôi ân cần nói hết cho các con tôi nghe với tất cả tấm lòng và sự hiểu biết cùng kinh nghiệm đời của một người cha mong chúng hiểu được những khó khăn có thể gặp trong cuộc đời mới sắp bước chân vào. Tôi căn dặn Fritz hết sức trân trọng bản chép câu chuyện này, sáng mai lúc lên đường tôi sẽ đưa cho nó tập tài liệu quý giá, ghi lại đầy đủ câu chuyện đắm tàu và công cuộc xây dựng trên bờ biển hoang vắng này. Tôi dặn nó nhớ đi đem in và phổ biến ngay khi có dịp tốt, hy vọng có thể giúp ích cho nhiều người khác, cho các bạn trẻ, thanh niên cũng như thiếu niên. Tôi không ghi chép tập tài liệu này như một nhà nghiên cứu vặn vực hay địa lý Tôi chỉ muốn nói với bạn đọc ba điều căn bản đã cứu giúp chúng tôi thoát khỏi những nguy cơ khủng khiếp đã phải trải qua. Trước hết là một lòng tin tưởng vững chắc vào tương lai và luôn luôn lạc quan yêu cuộc sống. Tiếp đó là một nghị lực kiên cường và không hề lùi bước trước bất cứ khó khăn trở ngại nào. Sau hết là một sự dũng dượn không ngừng tất cả mọi khả năng của trí tuệ, thể chất và kỹ năng của mỗi người. Giờ bây giờ tôi xin ghi thêm một trang cuối cùng vào bản thảo tập ký sự này, mà tôi đã thức gần suốt đêm để xem lại và sắp xếp cho có thứ tự. Đêm đã khuy lắm cả nhà đều ngủ say sưa. Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa sẽ diễn ra cái cảnh náo lòng mà tôi không thể không nghĩ tới. Tôi nhìn thấy cảnh các con tôi tụ họp cả trên bãi biển, chúng tôi ôm hôn chúng nó lần cuối. Chiếc xuồng đưa chúng ta ra tàu trong giây lát. Tất cả bao nhiêu cánh buồm đều kéo lên, tàu nhổ neo Giá thuận thổi căn bồm, chia ly chúng tôi với hai đứa con thân yêu, có thể là vĩnh việt. Bóng tàu đã khuất nơi chân trời xa thẳm, tôi cố tạo cho mình một chút can đảm để tỏ ra rất bình tĩnh mà đưa vợ tôi ra khỏi cánh im lặng sâu não này, và dìu bà buồn bã trở về ngôi nhà đã trống đi một nửa. Ấy thế mà chúng tôi vẫn còn hai đứa con trai bên cạnh cùng với một gia đình bản quý và cả xứ sở mến khách. mà tôi không muốn và không thể xa rời này. Vĩnh biệt các con. Mong sao những dòng chữ cuối cùng này sẽ nhắc lại luôn luôn với các con lòng tri ân và những lời cầu chúc cuối cùng cho các con. Vĩnh biệt Tổ quốc thị sĩ yêu dấu mà không bao giờ tôi còn thấy lại nữa. Cầu mong đồng bào cả nước luôn luôn sống trong hạnh phúc, tin tưởng và tự do. Dựa theo bản tiếng Pháp của nhà sách Hadier 1951